Mời các bạn theo dõi chuyện hấ vuông chân tác giả Lạc Tùy Tâm diễn nữ Mickey người đọc TV chuyện được phát hành trên website hay chương 11 Đế Vương vô tình lộ tì tâm nhàng nhạt nói tiếp, vô tình nhất là vượt đế phương. Phước hồ, đây còn là danh vô thế gia, chỉ cần gia thế lớn, sẽ có phương tranh, sẽ có tử vong, có điều, người bị chết đều là ruột thịt mà thôi. Bên trong đại gia này thì không thiếu nhất là con nói giỏi, nào có mấy người là không đau khổ với địa vị, vị của mình đâu vô tình nhất là vật bế thương. Trong lòng vũ mạc nhiên chứng động, thật ra điều nàng nói đều đúng với sự thật. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn xẹt qua một chi kinh ngạc. Đây là ưu tâm đã ở chung với hắn một năm sau. Tình tĩnh như vậy, thẳng nhiên đối xa vấn đề đáng sợ nhất, cũng như chính xác nhất. và Vậy phương dân, Vương gia ngày ấy Tử Vân nghe xong lời của lộ chi tâm Thì sợ tới mức nói năng lộn xộn Hóa ra sự tình lại đáng sợ đến như vậy Thực tội nghiệp cho vô nhân Thôi được rồi, đừng nói tới việc đó nữa Nào, nói chuyện gì thú vị đi Xem cha bản thương nàng đã hoàn toàn từ bỏ việc đề phòng Tử Vân rồi có điều. Tử Vân, em nhất định đừng làm cho ta phải thất vọng. Tuy rằng lòng người hay thay đổi, nhưng lúc này đây, ta, độ ti tâm, đã coi em như người mình tin tưởng nhất, cũng là người thân duy nhất. Vũ mặc nhiên, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, hắn không thể hiểu được tâm trạng trong lòng hắn lúc này là gì. Những lời của Tỳ Tâm nói hôm nay đã khiến hắn kinh ngạc là hắn không hiểu nàng hay chính là nàng không thể hiện con người thật của mình Các trước mặt hắn. Cậu đang nghe chuyện vi phí trên website Happy Blog. Trò tâm sáng cộng tác của của con chìm Việt trong sự yên lặng, chỉ có một vài hạt nhân vội vã đi ra đi vào. Vương gia phải vào chiều sớm rồi ạ. Lộn tuyên nhẹ giọng kêu ở ngoài cửa Vào đi Hai nha hoàng vơi trọng đứa hướng phạt vào Tay vư ra để cho nhà hoàng thay y phục cho hắn Ánh mắt của mặt nhiên trở nên lạnh lẽo Uông tiệt tâm Cho dù nàng muốn làm gì Bản vư sẽ phụng vòi tới cùng Ta muốn xem xem Rốt cuộc nàng có thể làm ra được cho gì Tại trúc viện Độ ti tâm lại bắt đầu một ngày mới Cầm lấy cú xế trước trong vườn Sau khi dọn dẹp cỏ dại trong trúc viện xong Nơi này trống không, không có thứ gì Nàng dự định sẽ dùng cành cây làm thành hàng rào bao quanh khu đức Nếu không ở đây, sừng không ra sừng Đức trống không ra đức trống Nhìn thế nào cũng thấy rất quái dị Nếu phải ở chỗ này một thời gian thì sao không làm gì để cho bản thân nhìn thấy hợp mắt hơn Phu dân, người đang làm gì thế? Mau mau đặt xuống để đô tì làm cho Tử vân vừa mới ngủ dậy, mở cửa ra đã thấy phu dân nhàn nàng đang đào đức Không sao, em cứ làm việc của em đi, những thứ này để ta làm cũng được Nhưng mà... Em đừng có nhưng mà, nhưng mà nữa Mau đi rửa mặt sạch sẽ đi Dạ, vậy vui nhân cứ đặt đó đi Rửa mặt xong đô tì sẽ tới làm Sau đó, tử vương dùng tốc độ nhìn nhất phóng ti Tới khi tử vương chuẩn bị xong xuôi Đã thấy lộ tì tâm ném cái cuốc đi Vỗ vỗ tay nói với vẻ thỏa mãn Xong rồi Không uống công ta mất cả buổi sáng Trước cù cũng có chút kết quả Phu nhân, để tử vân tới phòng tiếp lấy gì cho người ăn nhé Lộ chi tâm so so bụng Bụng cũng đã bắt đầu so lên rồi Trọng mắt hơi hơi chuyển động Tử vân, bình thường các em có thể ra phụ không? Dạ có à, chỉ là có thời gian cố định Kitty còn phải xin phép quản gia nữa Chờ quản gia đồng ý Mới trượt ra khỏi phủ Ờ Việc ức như thế sao Còn có cách nào đơn giản hơn không Cách đơn giản hơn Ý phu nhân là Ừ Chẳng hạn như đưa rau quả vào Hoặc là chi ra cửa sau Đưa rau quả thì đô tì không biết Nhưng còn cửa sau thì... Tử vân ấp ủng không biết có nên nói hay không. Nghe thế thì nàng có khóc cũng biết phụ dưng muốn ra khỏi phủ. Có điều người trong phủ không thể một mình ra ngoài. Nhưng còn phụ nhân tử vân cảm thấy khó xử. Thôi vậy khỏi đi, đã làm khó cho em rồi. Thực ra ta chỉ muốn ra ngoài ăn trước gì đó. Tiện thể ngắm nhìn người bên ngoài Ngày nào cũng ở trong trúc viện Trừ em cha ta ngay cả người nói chuyện cũng không có Độ thì tâm Thầm thì Vui nhưng Tử Vân có chút quen biết Với Lý Đại Ca ở cửa phía Tây Có lẽ Tử Vân có thể Xin huynh ấy giúp Hẳn là đi thuận lợi ra ngoài Tính tình Lý Đại Ca rất tốt Bình thường lại đối xử Với nàng cũng tốt Nàng đi xin Chắc là Lý Đại Ca sẽ giúp được nàng việc này Khóe miệng của Lộ Tì Tâm mỉm cười Lý Đại Ca Là người tử vương vừa ý à Dạ không có không có Trời ơi Phu Nhân mà còn chưa trọc Nô Tì Thì Nô Tì sẽ mặc kệ người Nô Tì không đi tiền huynh ấy nữa Phu Nhân cũng khỏi ra ngoài Nô Tì đã bị Phu Nhân bắt nạt Tử Vân xấu hổ, đứng chậm chân, bộ dạng thường hùng như là bị cười ta đó chúng tin tên. Ha ha, coi như ta là không nói chuyện. Thật ra, em cũng vừa ý lý đại ca kia có chút xíu thôi. Được rồi, mau đi đi, bụng ta đang réo ẩm ẩm lên đây này. Cố nén cười nhìn Tử Vân đi xa, trong lòng độ tì tâm. Không khỏi hương phướng và trầm mông Từ tượng mắt nhìn thấy phong cảnh cổ tại Trời rất bên ngoài có cổ xưa và đáng nhiệt Như trong mấy bộ phim truyền hình Mà trước kia nàng xem không dĩ Ban tàu nàng tới đây là sự hoang mang Rồi dần dần chấp nhận Nàng cũng đã dùng tâm sức rất lớn với trực như vậy May mà tính tình nàng tùy ý Nhưng lại rất bình tĩnh Có kêu Bao giờ thế giới tự do bên ngoài mới hoàn toàn thuộc về nàng đây?